Thưa các bạn, nhân vật Lea trong tiểu thuyết Chiếc xe đạp màu xanh của nhà văn Regine de Forge là một cô gái kỳ lạ. Ở nàng vừa có sự nồng nhiệt phóng khoáng của một tâm hồn khát khao sống và yêu, vừa có nét kín đáo, bí ẩn với những tâm sự riêng giữ trong lòng. Trong biến cố riêng tư của Lea, qua diễn biến của buổi đọc truyện hôm qua, chúng ta còn cảm nhận được biến cố của dân tộc Pháp, một mảnh đất Montiac, những mầm mống đầu tiên của cuộc chiến tranh đã gần kề. Những xáo động trong tâm hồn Lea vẫn tiếp tục diễn ra và càng mạnh mẽ hơn khi nàng tận mắt chứng kiến những cử chỉ tình tứ của Lô và Cami. Cả tâm hồn và thể xác đều đau đớn tột độ. Lea tự an ủi mình bằng cách so sánh bản thân với vị hôn thê của Lô Nàng cho rằng đó chỉ là một cuộc hứa hôn lối bịch và sớm muộn chàng sẽ cùng nàng hủy hôn và bỏ trốn thôi. Sự hiếu thắng của Lea khiến nàng quên mất rằng đó chỉ là trò mơ mộng trẻ thơ trong những tiểu thuyết diễn tình. Bây giờ, qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương, mời các bạn cùng theo dõi tiếp tiểu thuyết Trích xe đạp màu xanh của nhà văn J.R.R. Tolkien. Leana ngạc nhiên nhìn người đối thoại. Đây là lần đầu tiên nàng nghe nói về các chủ nhân ông Rose Blanche với vẻ coi thường như vậy. Người đàn ông đứng trước mặt nàng rất cao lớn Mái tóc hung trải bóng mượt, cặp mắt màu xanh hỗn sược, càng nổi bật trên khuôn mặt màu đồng hun. Nhiều nét thô, môi dày, chỉ có hàm răng là đẹp. Y ngậm một điếu xì gà vặn vẹo, phả ra một thứ mùi rất khó chịu. Bộ quần áo xám nhạt có sọc trắng, cắt rất khéo, tương phản dữ dội với màu da đen sạm, và điếu xì gà khủng khiếp trên môi. Lê A phát một cử chỉ như để xua tan đi cái mùi đến buồn nôn ấy. Khói thuốc làm cô khó chịu có phải không? Tôi nhiễm mất cái thói xấu này ở Tây Ban Nha đấy. Giờ đây đã sống trong xã hội bóc đô thanh lịch này. Tôi phải làm quen trở lại với những điếu Hanover. Y vừa nói vừa quẳng điếu xì gà và cẩn thận lấy chân dẫm lên. Quả là với chiến tranh Có thể không có Hannover đâu. Chiến tranh! Chiến tranh! Đàn ông các anh lúc nào cũng chiến tranh ở đầu cửa miệng. Vì sao lại chiến tranh chứ? Tôi chẳng thích thú gì cái đó cả đâu. Gã đàn ông nhìn nàng như người ta nhìn một đứa trẻ tính khí bất thường vậy. Cô nói đúng đấy. Tôi đã quấy rầy một cô gái cực kỳ xinh đẹp. Với những câu chuyện chẳng đâu vào đâu Thì thật là ngốc nghếch. Xin hãy nói về cô thì hơn Cô đã có vị hôn phu chưa? Chưa Vậy có người yêu chưa? Cũng chưa Tôi không tin Lúc nãy tôi thấy vô số chàng trai dễ thương Vây tròn lấy cô kia mà Dĩ nhiên là trừ chú rể hạnh phúc kia Lê đứng bật dậy Thưa ông ông làm tôi chán ngấy rồi hãy để tôi đến với các bạn tôi y nghiêng mình với một vẻ cung kính hài hước khiến cô gái hết sức giận dữ tôi không dám giữ cô và không hề có ý muốn làm cô khó chịu hay tranh giành cô với những chàng trai say mê kia le bước qua trước mặt y và không chào lại ra đi người thẳng đơ Gã đần ông ngồi xuống ghế, rút từ chiếc túi da màu nâu một điếu xì gà, lấy răng cắn một đầu thuốc nhổ xuống đất, châm lửa, và mơ màng nhìn bóng dáng xinh đẹp của cô gái kỳ cục, không thích chiến tranh, đang bước xa dần. Trên sàn lát ván, dưới bóng cây, đám nhà công bắt đầu xếp đặt nhạc cụ trước ánh mắt thích thú của đám tân khách trẻ tuổi. Bạn bè lea vui mừng đón chào nàng. Cậu ở đâu về thế hả? Bọn tớ đi tìm khắp nơi đấy. Bỏ rơi bọn tớ như thế là không hay đâu nha. Nhưng này, cô chỉ họ Corin của Lea lên tiếng. Lea thích gần những người lớn tuổi có phần mờ ám hơn là những chàng trai con nhà tử tế đấy. Lea nhíu mày ngạc nhiên. "Chị muốn nói về ai thế?" Thế cậu không muốn bảo bọn này là cô không quen biết François Mà cô vừa tỉ tê với hắn trong khu rừng đấy chứ Lea nhún vai và nhìn cô chị với vẻ đầy thương hại Tôi sẵn sàng nhường cho chị làm quen Với cái gã tôi mới gặp lần đầu tiên kia Và sau này chị mới cho tôi biết tên hắn Chị muốn gì nào Nếu đàn ông họ thích tôi hơn chị Thì đâu phải lỗi tại tôi chứ Nhất là cái loại đàn ông đó Nhưng chị làm tôi ngán lắm rồi. Hắn không đến nỗi tồi tệ như chị nói đâu. Vì được ông Aquila tiếp kìa mà. Tôi cho là Lea nói đúng đấy. Răng đến ủng hộ cô bạn gái. Sợ dĩ ông Akila tiếp ông Tavernier là vì ông ta xứng đáng được tiếp thôi. Trong vùng này, người ta bảo ông ta là một tay buôn vũ khí. Lucien Buscado nói nhỏ. Hắn đã bán hàng tấn cho những người Cộng hòa Tây Ban Nha. Cho những người Cộng hòa, corin Denmark Đen trố mắt hỏi. Thế thì sao? Lea hỏi lại giọng bực tức. Họ cần có vũ khí để chiến đấu chứ? Ánh mắt nàng bắt gặp ánh mắt cha Adrien, bác của nàng. Ông nhìn nàng hình như với một nụ cười đồng tình. Sao cậu lại có thể nói như thế chứ? kêu lên. Chúng là những con quái vật đã từng cưỡng hiếp các nhà tu hành, đào bới xác chết, chém giết, đọa đầy. Thế những kẻ khác không chém giết đầy đọa hay sao? Nhưng chúng là những tên cộng sản, những tên chống tôn giáo. Thế thì sao? Họ có quyền sống chứ? Làm sao cô lại có thể nói những điều khủng khiếp như thế? Một cô gái nhà Đan Denmark, Mà cả gia đình đã từng cầu nguyện cho Franco thắng lợi. Có thể lúc đó, chúng tôi đã sai lầm. Các cô gái đẹp nói những chuyện quá nghiêm túc đấy. Adrien Denmark bước tới bảo. Các cháu không thấy là cần chuẩn bị đề nhảy là hay hơn sao? Giàn nhạc sẵn sàng cả rồi đấy. Như những cánh chim, hàng chục trai gái đang vây quanh Lea, ủa chạy tới chỗ các nhạc công, Dưới cái rạp lớn, bốn góc vén lên. Riêng Léa vẫn đứng yên tại chỗ. François Tavegnier là ai thế, thưa bác? Ông giáo sĩ dòng thánh Dominic có vẻ ngạc nhiên lúng túng trước câu hỏi này. Bác không rõ lắm đâu. Ông ta thuộc một gia đình giàu có ở Lyon mà ông ta đã đoạn tuyệt. Theo lời người ta nói thì là vì một người đàn bà, và những sự bất đồng về chính trị còn câu chuyện cung cấp vũ khí thì có đúng không hả bác bác cũng chẳng rõ nữa ông ta là một con người kín đáo nếu có làm việc đó thì ông ta đã cứu vớt một phần danh dự của nước pháp vốn đã không ứng xử thật đúng đắn trong cuộc chiến tranh tây ban nha thế nào thưa bác bác một giáo sĩ bác có thể nói như thế hay sao Giáo hoàng đã chẳng ủng hộ Franco hay sao? Có, có, nhưng giáo hoàng có thể sai lầm lắm chứ. Thưa bác, bác cường điệu đấy ạ. Cháu nghĩ là giáo hoàng không thể nhầm lẫn được. Đến lượt Adrien đen mắt cười. Cháu là một con bé láu lỉnh lắm. Thế mà bác, bác cứ tưởng tất cả những câu chuyện đó như cháu nói. Cháu chẳng lưu tâm gì khoác tay ông bác, hai bác cháu từ từ bước về sàn nhảy, nơi phát ra một vũ điệu cuồng nhiệt. Đấy là cháu nói với những người khác vì họ chỉ nói có thế thôi. Và vì họ chỉ nói bậy nói bạ, nên cháu không muốn họ nói gì hết. Nhưng với bác thì cháu xin nói thật, cháu quan tâm nhiều đến những chuyện đó. Cháu đọc trộm tất cả các báo, cháu nghe đài, nhất là đài Luân Đôn. Sáng nay cháu có nghe đài ấy chứ? Không ạ. Vì buổi picnic này cháu không kịp nghe. Lea, thì ra cậu ở đây. Raoul Lefevre bước tới bảo, "Cậu quên là cậu đã hứa nhảy với tớ rồi sao? Và cả với tớ nữa," răng cũng nói. Lea tiếc rẻ phải chia tay ông bác để cùng hai chàng trai bước ra sàn nhảy. Adrien quay trở lại cạnh ông tavernier vừa hút điếu xì gà vặn vẹo vừa nhìn léa nhảy suốt gần một tiếng đồng hồ léa không bỏ điệu vũ nào trong lúc ánh mắt vẫn tìm kiếm laurent anh ấy ở đâu nàng thấy một mình kami bước tới cùng với francoise phải lợi dụng thời cơ này nàng nhảy với aquila chàng trai mỗi lúc một tỏ ra say mê nàng Đang nhảy điệu Boston, cô gái khẽ khỉu xuống. Lea, cậu làm sao vậy? Không, không có gì đâu, chỉ váng vất một chút thôi. Tớ hơi mệt mà. Cậu có thể đưa tớ tới một chỗ yên tĩnh và đi kiếm cho tớ một cốc nước lã được không? Claude sốt sắng đưa nàng ra khỏi chỗ ôn nào, đến dưới một bóng cây ở khoảng giữa ngôi nhà và sàn nhảy. Anh khẽ hàng âu yếm đặt nàng xuống một chiếc ghế trên thảm cỏ. Cậu ngồi nghỉ đi, đừng có nhúc nhích, tớ sẽ quay lại ngay đây. Clodo vừa bước đi, Lea vội đứng vụt dậy và chạy vào nhà. Nàng bước vào khu lồng kính, niềm kêu hãnh của chủ nhân Rosa Blanche. Không khí ẩm ướt như dán chặt vào da thịt các hợp âm của giàn nhạc chỉ còn vọng lại mơ hồ những thứ cây hết sức kỳ lạ bò trên mặt đất vươn lên tận vòm kính một lối đi lát đá ngoằn ngoèo giữa các bụi cây dẫn tới một cái động nhân tạo hai bên vách động lủng lẳng những chùm lan một cánh cửa mở vào tiền sảnh tòa lâu đài le đẩy cửa từ đại sảnh vàng ra tiếng của cha nàng của ông bác adrien của ông Aquila. Nàng lắng tai, hình như không có tiếng của Lorang trong đó. Càng không có anh trong thư viện và phòng khách nhỏ. Nàng quay trở lại khu vườn mùa đông. Một mùi thuốc lá nâu thoang thoảng trong không khí, đúng là mùi thuốc lá của Lorang. Cạnh một chiếc bình cao đang lan tỏa những cành cây dài lấm chấm hoa trắng, sực nức hương thơm trong cảnh tranh tối tranh sáng lập loè một chấm đỏ. Lea, cậu đấy à? cậu làm gì ở đây? em đi tìm anh đây. Thế cậu chán các chàng trai si tình rồi hay sao mà bỏ vũ hội ra đây? anh vừa bước tới vừa hỏi. chàng trai đẹp siết bao trong quần ánh sáng mờ đục chiếu lên mặt chàng làm sao không yêu chàng cho được chứ? nàng chìa tay ra, Lorang. chàng cầm lấy những ngón tay run rẩy mà dường như không nhận thấy nỗi xúc động của nàng. có việc gì vậy? Lea đưa lưỡi liếm lên đôi môi khô khốc, bàn tay nàng run lên trong tay của Lorang. nàng cảm thấy tay chàng cũng đang run rẩy. cổ họng nàng như giãn ra. Một khoái cảm khiến nàng rùng mình khi nàng lim dim đôi mắt như một con vật rình mồi và thị thầm nói. Em yêu anh. Thốt ra mấy từ ấy, nàng cảm thấy lòng hết sức khoan khoái. Nàng hướng khuôn mặt với cặp mắt liêm dim về phía chàng trai, chờ đợi một nụ hôn. Nhưng không thấy một nụ hôn, nàng mở mắt ra, lùi lại một bước. Laurent có vẻ ngạc nhiên và khó chịu, giống như cha nàng những ngày nàng còn bé, khi nàng làm một điều gì dại dột. Nàng có nói gì đáng kinh ngạc đâu. Chàng phải biết rõ chứ, vì chính chàng đã tán tỉnh nàng và nàng đã chấp nhận nàng yêu chàng kia mà. Sao? Chàng không biết gì hết ư? Chàng cười. Một nụ cười giả dối. Nàng nghĩ bụng. Lê à, bé bỏng của anh Không có gì làm anh vui lòng hơn tình bạn của em đấy Sao? Anh nói gì? Tình bạn ư Em sẽ làm các chàng trai say mê em Phải phát ghen lên đấy Anh ta nói những gì thế nhỉ? Mình bảo mình yêu anh ấy Thế mà anh ấy nói về những kẻ say mê mình Mới lạ Lô Nàng thét lên Anh đừng trêu chọc em nữa. Em yêu anh. Anh biết là em yêu anh và chính anh cũng yêu em kia mà. Một bàn tay phảng phat phất mùi thuốc lá đặt lên môi nàng. Lê, em đừng nói nữa. Đừng nói những điều mà lát nữa em sẽ hối tiếc đấy. Không, không bao giờ. Nàng quát to và hất bàn tay đang bịt miệng nàng em yêu anh và em ham muốn anh em thèm khát anh cũng như anh thèm khát em anh có dám nói ngược lại có dám nói là anh không yêu em không bao giờ lea có thể quên được khuôn mặt sững sờ của lorenz lúc đó dường như có một thế giới cùng lúc xuất hiện và biến đi ngay trước mắt anh niềm vui và nỗi sợ cùng lúc hòa trộn vào nhau để giành giật tâm hồn của chàng trai vốn sinh ra để tận hưởng một tình yêu tĩnh lặng êm đềm nhan sắc lea lúc này non thật kỳ lạ mái tóc rối bù trong cơn giận dữ khuôn mặt xúc động cặp mắt long lanh đôi môi chề ra tất cả ở con người nàng đều kêu gọi những nụ hôn anh trả lời em đi anh yêu em có phải thế không nào phải anh yêu em anh thầm thì niềm vui rạng rỡ trên nét mặt léa càng tôn thêm vẻ đẹp của nàng hai người ôm nhau hai cặp môi gắn chặt vào nhau Trong một cái hôn say đắm, điên cuồng. Bỗng, Laurent đẩy nàng ra. Lea nhìn chàng vừa ngạc nhiên, vừa âu yếm, đôi môi ướt mọng, vẫn đang hé mở. Lea, chúng ta điên mất rồi. Chúng ta hãy quên điều đó đi. Không, em yêu anh và em muốn lấy anh. Anh phải lấy Camille chứ. Đôi mắt màu tím sững sờ nhìn anh và dần dần chuyển sang màu đen. Nhưng mà chính anh đã yêu em. Nếu anh khiếp hãi việc cưới xin thì chúng ta sẽ ra đi. Tất cả mong muốn của em là được cùng anh chung sống mà thôi. Không, không thể được. Ba của anh đã loan báo việc anh đính hôn với kami rồi. Nếu cắt đứt sự y ước ấy Thì anh sẽ giết chết cả hai người luôn. Lea tống cho anh một quả đấm. Thế còn em? Anh không sợ em chết hay sao? Câu nói khiến khuôn mặt nhợt nhạt của lô thoáng nở một nụ cười. Anh nắm lấy vai Lea, vừa lắc đầu vừa nói. Không, em sẽ không chết. Em có ý chí, không có gì có thể đụng tới em được. Trong con người em có một bản năng sống mà kami và anh đều không có. Cô ấy và anh thuộc một gia tộc cổ kính, mà huyết thống và thần kinh đã mòn mỏi, nên cần đến yên tĩnh và các phòng đọc sách. Không, em cứ để anh nói đã. kami và anh giống nhau, cùng suy nghĩ như nhau, cùng thích một lối sống giống nhau, lối sống cần mẫn và nghiêm khắc. Em cũng vậy. Em thích học tập Dĩ nhiên rồi Anh nói tiếp Giọng mệt mỏi Nhưng rồi chẳng bao lâu Em sẽ cảm thấy chán anh mà thôi Em thích hiêu vũ Thích những trò tán tỉnh yêu đương Thích sự náo nhiệt Sự giao tiếp Là những thứ anh không ưa Thế anh đã không tán tỉnh em hay sao Không Anh nghĩ là không Lỗi của anh là gặp em quá nhiều, là thường ở một mình với em quá nhiều. Và làm cho em hiểu là anh yêu em. Anh không muốn như thế. Anh rất thích thú được nhìn thấy em sống tự do, kiêu hãnh, được thấy em xinh đẹp. Anh yên tâm. Anh không nghĩ là em có thể quan tâm đến một kẻ chán ngấy như anh. Chưa bao giờ em thấy anh đáng chán cả. Trước đây, Anh biết ơn em đã nghe anh nói. Tất cả ở em đều ca ngợi cuộc sống trong dáng vẻ tự nhiên của nó. Nhưng mà anh yêu em. Anh đã từng bảo em như vậy mà. Phải, anh có lỗi. Làm sao không yêu em như người ta yêu quý một niềm hạnh phúc không thể có được. Không có gì là không thể được. Chỉ cần có một chút lòng dũng cảm thôi. Lorang mơ màng ngắm nhìn Lea như thể không trông thấy nàng nữa. Dĩ nhiên là cần một chút dũng khí. Dũng khí đó anh không có. Lea cảm thấy tức bực, bỗng nhiên nét mặt căng lên, nàng kêu to. Lorang đưa Aquila, Anh là một kẻ hèn nhát. Anh yêu tôi. Anh bảo anh yêu tôi. Và giờ đây anh làm nhục tôi trước mặt anh. Thay vì tôi, anh chọn một con bé đạo đức giả, xấu xí, luộm thuộm. Và nó sẽ đẻ cho anh một đàn con xấu xí vặn vẹo. lea cô im đi. Cô đừng nói như vậy về kami Tôi phải sợ ứ. Cái con ngốc ấy đã làm gì để khiến anh thích thú nào? Trừ khi anh yêu những điệu bộ ra vẻ sầu thảm, Những ánh mắt gian xảo, những cử chỉ giả dối và những món tóc tẻ nhạt. Lê à, tôi van cô đấy. Vì sao anh làm tôi tin là anh yêu tôi chứ? Nhưng Lê A... Trong cơn hận thù, nàng không đủ sức thừa nhận là chưa bao giờ lô răng vượt quá giới hạn tình bạn. Cùng với nỗi giận hờn là niềm tủi nhục bị khước từ. Nàng nhảy vô tới tát anh túi bụi. Tôi căm thủ anh. Một vệt màu đỏ hiện lên trên khuôn mặt nhợt nhạt của chàng trai Cử chỉ thô bạo của Lê A làm nàng bớt giận, nhưng lại ném vào nàng một nỗi tuyệt vọng, đắng cay. Nàng nằm sóng xoài trên mặt đất và tì trán vào vách động. Hai bàn tay che mắt. Tóc tai rũ rượi, nàng nức nở khóc. Lô răng hết sức buồn bã nhìn nàng. Anh bước tới cái thân hình đang run rẩy vì đau khổ, đưa tay lướt khẽ lên mái tóc nàng. Rồi từ từ quay mặt, bước ra khỏi căn phòng. Cánh cửa khẽ khàng khép lại. Nghe tiếng kẹt cửa. Lê An ngừng nức nở. Bây giờ thì không còn gì nữa. Nàng đã làm hỏng tất cả rồi. Anh sẽ không bao giờ tha thứ cho nàng về cái trò lố bịch ấy, về những lời thoá mạ ấy. Đồ khốn kiếp! Để nàng phải tủi nhục như thế đấy. Suốt đời, không bao giờ nàng có thể quên mối hận thù này. Nàng đứng dậy một cách khó khăn mặt đẫm lệ người xây sát như sau khi bị ngã khốn kiếp đổ khốn kiếp nàng đưa chân đá mạnh vào một chiếc bình trồng một khóm hoa lan mỏng manh cái bình vỡ tan trên nền đá tấn hài kịch chưa vội kết thúc chứ bỗng có tiếng nói cất lên trong cảnh tranh tối tranh sáng tim Lea như ngừng đập cổ họng khô cứng Nàng quay phát lại. Ta vét nê từ từ bước tới. Lía rùng mình và khoanh tay trước ngực. Cô có muốn tôi đốt lò sười hay đi kiếm cho cô một ly cô nhắc không ạ? Giọng nói ra vẻ che chở và hài hước làm cô gái tự ái. Tôi không cần gì hết. Lúc nãy ông làm gì ở đấy? Tôi nghỉ ngơi trong lúc chờ gặp ông, đưa Aquila. Điều đó bị cấm chăng? Nhẽ ra là ông phải báo là ông có mặt. Cô bạn thân mến ơi! Cô không để cho tôi có đủ thì giờ. Tôi đang ngủ thiếp đi. Và tôi chỉ vừa thức tỉnh để kịp nghe những lời say đắm cô nói với chàng trai quý tử, chủ nhân của tòa lâu đài. Sôi nổi siết bao la ong co mat co ban than men oi co khong đe cho toi co đu thi gio toi đang ngu thiep đi va toi chi vua thuc tinh đe kip nghe nhung loi say đam co noi voi chang trai quy tu chu nhan cua toa lau đai soi noi xiet bao Nồng nhiệt xiết bao, chàng de Aquila không đáng được hưởng nhiều đến thế đâu. Tôi cấm ông không được nói về anh ấy với những lời lẽ như vậy nhé Ô, xin lỗi, tôi không muốn xúc phạm cô đâu. Nhưng cô phải thừa nhận với tôi là anh chàng Hào Hoa ấy đã xử sự như một kẻ dại dột khi khước từ những lời đề nghị hấp dẫn và cụ thể đến thế. Ông là một con vật. Có thể, nhưng giá như cô bày tỏ một chút quan tâm, dù rất nhỏ đối với tôi, thì tôi... Tôi không thấy một người đàn bà nào có thể may may quan tâm đến một kẻ như ông đâu. Cô nhầm đấy, cô bé ạ. Phụ nữ, những người phụ nữ thực sự muốn được người ta kích thích. Chắc hẳn là những người đàn bà mà ông quen gặp gỡ, chứ không phải những cô gái. Có giáo dục, như cô chứ gì. Hai cổ tay của nàng bị nắm chặt trong một bàn tay hộ pháp kéo nàng lại gần. Hai cánh tay bị giữ chặt sau lưng. Nàng bị áp sát bảo gã đàn ông lúc nãy vừa chứng kiến sự tủi nhục của mình. Mối hận thù dâng lên trong lòng khiến nàng nhắm mắt lại tavernier nhìn cô gái như thể muốn dò xét tận chiều sâu tâm tưởng nàng ánh mắt cười cợt của hắn dịu đi bỏ tôi ra tôi khinh ghét ông giận hờn hợp với cô lắm cô gái hoang dã ơi Môi gã đàn ông lướt nhẹ lên môi cô gái đứng bất động, nàng dãy rủa với một nỗi điên cuồng thầm lặng. Bàn tay hắn nới ra khiến cô gái khẽ cất một tiếng kêu trong lúc bàn tay kia bíu chặt lấy mái tóc rũ rượi của nàng. Đôi môi phẳng phất mùi rượu và mùi thuốc lá của hắn hôn đầm thấm ưu. Lea như điên như dại. Bỗng! Nàng nhận thấy mình đã hôn trả gã đàn ông ti tiện kia. Vì sao toàn thân mình bỗng nhiên mềm nhũn ra? Vì sao cái cảm giác khoái lạc này? Không, nàng thét lên và vùng ra. Các bạn vừa theo dõi phần tiếp theo của tiểu thuyết Chiếc xe đạp màu xanh của nhà văn Regina Forger. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và hẹn gặp lại các bạn vào buổi này ngày mai.